bạn Tiểu thuyết Mãi mãi là bao xa Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm Nguyễn Thị Thại Dịch Cuộc đời anh là một đường thẳng Nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em chương 39 Chưa tham gia hội nghi quốc tế thì chưa biết mình nồng cạn Chưa nhìn qua rừng làm hàng báo cáo học thuật Thì chưa biết thế nào là sự mê hoặc đúng nghĩa của đàn ông Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng lạnh lẽo qua đèn chiếu lan đòa khắp hội trường Dương Lam Hằng phong thái tàu nhã bước lên trước Trong không khí đặc thu của một hội nghị quốc tế làm nền Về thanh lịch của riêng ánh càng thêm nổi bật Từng chuỗi công thức rắc rối, tương đương paravon đầy thâm ý Phối hợp với phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ đầy lôi quấn và tròn trịa của anh Không chỉ hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ thính giả Mà còn cả tầm mắt của lăng lăng Lăng lăng nhìn anh, vẻ tự tin, châm ồn Cùng bình tĩnh kia khiến cô quên cả hô hấp Cũng quên cả chớp mắt Đàn ông như vậy rất hoàn hảo Hoàn hảo tựa như một giấc mộng không có thực Nhịp tim của cô Xào động theo giọng nói châm ấm của anh Chầm bổng lên xuống Anh phát biểu xong báo cáo Rất nhiều người đặt câu hỏi chất vấn Anh trả lời từng câu rõ ràng mạch lạc Tiếp theo đó Angela trong bộ quần áo công sở Đứng lên hỏi một vấn đề Dương làm hàng tỏ ra hết sức kinh ngạc hỏi lại anh một câu khác sau đó bọn họ bắt đầu thảo luận quyền trời đất càng ngày càng xoay sâu ánh mắt dừ làm hàng càng hưng phấn cuối cùng vì thời gian có hạn anh đi xuống cùng Angela đến khu nghỉ ngơi bên ngoài vừa uống trà vừa thảo luận tiếp hình ảnh đó vô cùng gì Mỹ một người đàn ông Trung Quốc phòng Thái Tào Nhã cùng một cô gái phương tây gợi cảm quyềnsũ và thì họ nhìn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì vui vẻ hớn hở, khi thì viết viết vẽ vẽ trên giấy, tranh luận kịch liệt. Lăng Lăng đứng xa xa nhìn họ, nỗi ghen tị trong lòng dâng lên chua xót từng cơn. Nếu có một ngày anh cũng dùng ánh mắt tán thưởng như thế nhìn cô, cô nguyện ý vì nó mà chả ra hết thảy. Không được, Lăng Lăng trấn áp tinh thần hồng không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ miên man. Anh ấy là thầy mình, Anh ấy là thầy mình. Cô tự kỷ ám thị hết lần này đến lần khác, những ngày này chỉ trong vòng 4 tiếng ngắn ngủi, cô đã nói với bản thân hơn trăm lần, trung bình 5 phút một lần, nhưng tần suất dường như có xu hướng ngày càng tăng. Anh ấy là thầy mình. Lằng lằng đằng hết sức chuyên tâm niệm chú trong lòng, có người vỗ vào vai cô, cô vừa quay đầu, thấy Dương Nam Hằng trưng ra khuôn mặt hoặc trùng sinh, liền bật thốt lên. Anh là thầy em. Sau đó cô nhích người để tránh bàn tay anh đặt lên vai mình. Gần đây phản ứng điện sinh vật ngày càng rõ. Mỗi lần anh chạm vào một cái, tư gì liền hỗn loạn. Ý em nói, cô liếu lưỡi sai thích. Em có thể gặp được một giáo viên như anh. Thầy, quà thức rất may mắn. Anh hiển nhiên rất hài lòng, không giấu được ý cười. Tôi có việc gấp vai đi trước, em tự đi về được chứ. Không sao ạ Lúc gần đi anh dặn cô, hiệu trưởng Châu tối nay mời dùng cơm, 5 giờ tôi đến khách sạn đón em. Em biết rồi ạ. Nhìn theo anh sải bước ra khỏi hội trường, Lăng Lăng bỗng nhiên phát hiện cô có chút lưu luyến bệnh dĩn, chỉ ra nhau vài giờ cũng tiêu không nữa. Trời ơi, yêu thương một người thật muốn điên luôn. Cô ngồi trong khu nghỉ ngơi của hàng nét suốt một buổi chiều, dường làm hàng gọi điện hỏi cô ở đâu. Cô đang mong chờ đôi nam nữ ngồi sát vách nãy giờ để chầm mặc gần 10 phút mở miệng nói chuyện. Bởi vì căn cứ theo đối thoại của họ trước đó mà phân tích, hai người họ là bạn online lần đầu gặp mặt. Cô rất muốn biết gặp mặt như vậy là bắt đầu hay kết thúc. Người nam chừng hơn 30 tuổi mặc đồ tay đi dày da nhưng diện mạo lại khiến người ta không dám khen tặng. Nói cụ thể là y chang như trong mấy tấm ảnh khiêu dâm nam đang liều hành trên mạng Người nữ thực ra chồng cũng xinh xắn Ăn mặc tràng điểm hợp thời Thu hút không ít ánh nhìn của đàn ông Chúng ta đến nhà tôi uống tách cà phê nhé Người nam nhìn tách cà phê trước mặt nói Làm sao có thể như vậy Nếu là cô, vĩnh viễn, viễn có xa không Và cô gặp mặt nhau trừ từ 2 tiếng đồng hồ Mà đã đề nghị đến nơi anh ta ở uống cà phê Cô chắc chắn sẽ hắt cà phê vào mặt anh Bảo vị anh Tôi cho anh lăn xa được bao nhiêu thì lăn đi Vậy mà người nữ kia còn do giữ một chút Buồn tách cà phê trong tay Được Quá trình gặp bạn online chính là thế này đây Đơn giản, rõ ràng Gặp mặt, lên giường, xuống giường Và blacklist Cô biết cho nên cô mới sợ. Blacklist, thế giới đó thật sự rất cô đơn. Hơn 4 giờ, Dương làm hàng đến đón cô. Cô đang ngồi trên sofa nghe nhạc, nghĩ mình lại sót cho thân. Anh cũng không hỏi gì nhiều đưa cô đến một nhà hàng hải sản gần đó. Vừa nhìn thấy lối trang hoàng xa hoa của nó đã biết một bát cơm giá ngàn vàng. Thầy Dương, tình huống này hình như không thích hợp cho em tham gia lắm. hay cứ để em về đi ạ. Không sao, Hiệu Trường Châu đặc biệt muốn tôi dẫn em theo Dương làm hàng thì cô vẫn còn hơi do sự bèn nói, sau này những tình huống như vậy rất nhiều Em phải tập thích ứng đi Cô gật gật đầu, bước theo sau Dương làm hàng đi vào phòng Trong phòng ngoại trừ Hiệu Trường Châu và hai thầy giáo lớn tuổi cùng tổ đề tài với ông Còn có một người đàn ông Lăng lăng nhìn kỹ dùng mạo dễ nhìn của ông ta Cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi Nhưng lại không nhớ ra Người kia vừa nhìn thấy Dương Lâm Hằng liền kiêm nhường đừng sợi bắt tay vị anh. Chào thầy, hiệu trưởng Trịnh. Nghe cách Dương Lâm Hằng xưng hô, lằng lằng mùi chất nhờn gian. Ông ấy là phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần và cơ sở vật chất của đại học đêm. Loại hiệu trưởng thân tài này rất ít khi xuất hiện trước mặt sinh viên, cho nên chỉ có thể gặp ông vài lần trên trang tin tức của trường. Vị Hiệu chương trình nhìn về phía Lăng Lăng vẻ mặt giống như đang suy tư Sinh viên của tôi Bạch Lăng Lăng À, Hiệu trường trình già vẻ bừng tỉnh đại ngộ Bạch Lăng Lăng Tôi nhớ ra rồi Ánh mắt dương làm hàng lé lên một chút Không nói gì nữa Lăng Lăng thế nhưng chẳng hiểu ra đâu vào đâu bảo Tôi nhớ ra rồi là sao Cô không phạm phải sai lầm to lớn nào đấy chứ Không lẽ chuyện đồ án tốt nghiệp đại học của cô bị đánh giớt Cũng được đăng lên trang tin của đại học T Nhớ tới chuyện này cô nhịn không được trong lòng Thầm hung hăng nguyên rùa xương làm hàng Trong lúc chờ thức ăn được mang lên Vài vị giáo viên bắt đầu nói chuyện phím với nhau Không giống như dự đoán của cô Nội dung trò chuyện của họ không có khen tặng tầng bốc nhau Cũng không nói đến những chuyện cao xa phì thực tế Đề tài trò chuyện của họ đều khá thực tiễn chẳng hạn như khu dành cho chuyên gia khi nào sẽ xong, ký túc mới cho sinh viên bao giờ có thể chuyển vào, ký túc xá nữ đã có hơn 60 năm lịch sử, liệu có nên chờ vào kế hoạch trùng tu không, hoặc dự án 973 tiến triển đến đâu rồi, còn cái chuyện còn cái của họ. Anh Kiêu nghe nói con gái anh sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ, Hưu Trường Trịnh hỏi. Nhạc tới con gái, Hưu Trường Trơ bộ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lập tức nở một nụ cười. 7 tháng nữa cháu nó sẽ tốt nghiệp. Anh có dự định gì không? Nó nói muốn đi anh hoặc Canada học thạc sĩ. Chà, thế hệ con cái bây giờ cứ nghĩ rằng tiền từ trên trời rơi xuống, nhìn chi phí mấy trăm ngàn tệ mà nó không hề chớp mắt lấy một cái. Đâu như chúng ta, mỗi tháng tiền sinh hoạt phí có 10 đô cũng vẫn có thể học thạc sĩ ở Mỹ. Anh nên bằng lòng đi, yên nhất cháu nó còn tình nguyện đi học. Anh xem còn tôi suốt 4 năm đại học ngoài lôi sông phong tung dài cha học được cái gì. Nó muốn học thạc sĩ, tôi cho nó học thạc sĩ. Nhưng chưa hết một năm đã bỏ học, thật không hiểu nổi nó muốn cái gì nữa. Hiệu trưởng trịnh tuy lắc đầu với vẻ với thạc sĩ, nhưng giọng điệu vẫn tràn ngập sự dung túng của người làm chàm. Lặng lặng nhớ đến bà mình, mìm cười xé khăn giấy trong tay, từng sợi, từng sợi xé thành mảnh nhỏ rồi vò thành một cục. Hiệu Trần Châu nói, tôi nhớ à ở thành phố B đúng không, cháu nó thế nào rồi? Hiện giờ nó còn bận bịu hơn cả tôi, tôi đến thành phố B ba ngày nay mà còn không tìm đâu ra cơ hội thấy mặt nó một lần. Vậy nhân dịp này gọi cháu đến cùng ăn cơm luôn đi, tôi lâu rồi không gặp nó, cũng muốn xem nó một chút. Để tôi hỏi nó xem. Hiệu trưởng Trịnh lấy di động ra gọi điện thoại. "A tối nay còn có rảnh không? Chu Châu của con đến thành phố B họp, chúng ta đi cùng lúc. Ừ, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm. Chu Châu hai con có thể tới đây không?" Được, không cần vội, lái xe cẩn thận con nhé." Lúc này hiệu trưởng Trịnh nói tiếp, các nếp nhăn trên khóe mắt đều đã giãn ra, cúp điện thoại, ông vừa cười vừa nói chuyện với hiệu trưởng Châu. Cháu nói lúc con ở trường đã gây không ít phiền toái cho các anh Anh tới thành phố B nhất định phải cho nó cơ hội chiều đại anh một bữa thật thịnh soạn Thằng nhóc này chả có tí tai cán nào cả Chỉ được cái làm xã hội tìm loạn Trong xã hội bây giờ muốn có thành tiêu thì phải giống như hàng Cầm tấm bằng nơi sure trở về Hoặc giống như A học hiểu chuyện trước sau Chứ cứ cắm đầu học hành làm việc như chúng ta Đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi Thật ra tôi không nghĩ ào có thành tiệu gì to tát, nó có thể tự chăm lo cho cuộc sống của bản thân, đừng khiến tôi phiền lòng là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Họ lại hàn huyên một hồi về xu thế phát triển của Trung Quốc. Người phụ phụ dẫn một người trẻ tuổi đi vào, anh ta chính là con của hiệu trường trịnh. Lăng lăng tò mò nhìn qua, chỉ thấy dáng anh ta người rất cao, quần xin đen, áo xơ mi cốt đông sọc đen càng làm tôn lên vóc dáng cao thở của anh ta. Khi lăng lăng nhìn rõ khuôn mặt tuần tú của anh ta Cô không tự chủ được đứng bắt dậy Người vừa đi vào nhìn thấy lăng lăng Thoạt tiền rất kinh ngạc Lập tức nhào mắt lộ ra ý cười Khéo đất nhịp Đúng là khéo hơn cả mong đợi Lăng lăng không thể nào ngờ Cậu con khiến người ta thất vọng Trong miệng hiệu trưởng trịnh Chính là Trịnh Minh Hảo Cô càng không thể tưởng tượng được Chị Minh Hạo lại ở đại học tề gần 5 năm Nhưng không một ai biết Anh là con trai của hiệu trưởng trịnh đảo lầu không gặp, cô nhỏ giọng nói. Các cháu biết nghe oàm, Hiếu Trường Châu nói, bạn học thời đại học ạ, chị Minh Hà ngồi xuống chỗ đối diện lăng lăng, vừa cười vừa nháy mắt mấy cái với cô. Miên cũng coi như bạn bè, Hải chị Miên Cương từ trong miệng anh thốt ra, nghe ra quả thực vô cùng miễn cưỡng. Lăng lăng nhìn rừng làm hàng mặt không biến sắc, đang ngồi uống trà bên cạnh, lai liếc qua Hiệu Trần Châu, phát hiện ông đang dụng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chăm chú. Cô nhận ra bản thân đã gất thố, bèn chậm chạp ngồi xuống. Hiệu Trần Châu thân thiện tán gẫu với chị Minh Học, lăng lăng cúi đầu đem cục giấy đã bị vò tròn gỡ ra từng chút, tiếp tục xém. Lúc tới đèn phù bê, cô từng có ý đến thăm Trịnh Minh Hạo, còn muốn mời anh ăn bữa cơm, kể chuyện cuộc sống của nhau. Rốt cuộc, cô vẫn từ bỏ ý định. Trước khi anh có bạn gái, cô không thể chờ anh hy vọng bởi ôm ấp hy vọng hão huyền đâu khổ đến rừng nào, cô là người hiểu sợ hơn ai hết. Tình yêu giống như kiểu căng một sợi dây cao su, người bị đau luôn là kẻ không chịu buông tay. Xé nhau đến mức không thể xé thêm nữa, cô thàn nhẹ một tiếng, ngước mắt lên lại phát hiện trước mặt là một sấp khăn giấy. Cô vụn trộm nhìn thoáng qua rừng làm hàng, anh vẫn ung dung uống trà, đốt ngón tay cầm tách trà biến trắng, hàng mi khép nhẹ che đôi mắt sầu thẳm của anh. Thành trì sụp đổ, cô chìm đắm càng sâu trong sự quan tâm chăm sóc cùng nỗi cô đơn của anh. Trà hoa nhài có thể kiêng, nhưng người đàn ông như vậy có thể tự bỏ sao? Ánh mắt đường cuốn quýt trên khuôn mặt anh thì điện thoại của cô bỗng vàng lên âm báo tin nhắn Cô lấy ra nhìn qua là tin nhắn của chị Minh Hảo Tại sao em lại ở đây? Cô liếc liếc mắt qua nhìn dương làm hàng, chị Minh Hạo lập tức hiểu ý, cười gật đầu Cô trên điện thoại sang chế độ dung gửi tin nhắn cho anh Không ngờ thầy chị là bà của anh Giờ em biết rồi em có thể làm bạn gái anh không? Cô ngằng đầu chừng mắt với anh một cái, lại nhắn tiếp một tin. Tốt hơn là anh sớm từ bỏ ý định đi, cho dù trên trái đất này chỉ còn một người đàn ông, em cũng không đi theo anh. Thế trái đất này chỉ còn mình anh là đàn ông, anh còn một em à? Lăng lăng dùng mu bàn tay khẽ chè nụ cười trên khỏe môi, cất di động. Lúc này ngừng đầu lên, trong bát trước mặt cô đã được múc hơn nửa bát súp hải sản. Trên đĩa có mấy con ốc đã được gửi thịt. Cô nhìn thoáng qua mấy cái vò ốc phía tay trái rừng làm hàng, trái tim lại một lần nữa bị công chiếm Cảm ơn thầy Dương, em có thể tự lo được, không cần phiên thầy đâu. Ừ, em cứ ăn tự nhiên, không cần làm khách Cô gật đầu, ăn từng miếng thức ăn vô thức. Di động lại bắt đầu dung, lăng lăng vừa lấy ra xem qua, suýt nữa làm thổ huyết. Nếu trái đất chỉ còn hai người đàn ông là anh và Dương làm hàng, em sẽ chọn ai? Không lẽ biểu hiện của cô rõ ràng qua sao? Cơ sao người nào cũng có thể nhìn ra giữa họ có gì mơ ấm, hoài nghi quan hệ giữa họ. Cô lặng lẽ ngước mắt mới phát hiện tầm mắt của Dương làm hàng đang chiều tới màn hình điện thoại trong tay cô, hai hàng lông mày nhíu lại. Cô giống như học trò phạm lũi, bị thầy giáo tắm gọn được, nhanh chóng đem điện thoại dấu do lưng, lập bắp nhận lỗi Thầy Dương, em xin lỗi, bạn em thích nói bậy bạ, thầy nhất quyết đừng để ý Khóe miệng anh hơi động đậy, ghé sát cô nói nhỏ giọng. Trong tình huống này, ngồi gửi tin nhắn, rất là không lễ phép. Em xin lỗi, cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại, không để ý điện thoại ở trong túi dùng lên từng hồi. Ăn được một nửa bữa cơm hiệu Trần Châu đang hỏi thămừ làm hàng tình hình du học ở Mỹ hỏi anh lấy được bằng ở mít áp lực lắm có phải không Chị Minh Hạo âm thầm ngoang mắc tay với cô chỉ trì ra cửa sau đó anh nói với mọi người cháu xin phép ra ngoài cậu điện thoại chút anh vừa đi xa lặng lặng lại cảm giác gì động dùng lên kịch liệt cô cầm điện thoại ra khỏi cửa cô vừa đóng cửa lại điện thoại ấy liền ngừng sung đến thành phố Pê Tại sao không gọi điện cho anh Giọng nói của chị Minh Hạo vàng lên phía sau cô, cô quay đầu, thấy anh đứng giữa lưng vào tường, trên miệng ngậm hò điếu thuốc. Anh đã không còn là cậu thiếu niên ngày ngủ ngày trước, tóc ngắn gọn ghẽ, quần mặt cũng góc cạnh hơn, ánh mắt có thêm vài phần thấu hiểu sự mong manh của nhân tình thế thái. Thoạt nhìn quả thực có thêm nhiều nét thành thục. Em với Thầy Dương đến giữ hội nghị cũng không tiện lắm. Ngay cả cuộc gọi điện thoại cũng không tiện ư? Cô im lặng, phụ nữ không có lương tâm anh đã thấy cơ sao lại gặp phải cô gái không có lương tâm đến như em chứ Cô dáng nhẫn nhịn ấm ức trong lòng nói Bây giờ anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của em rồi đó, cũng chưa muộn đâu Dù sao em vẫn phải trả nợ anh, lát nữa đi ăn tối cùng anh đi Đi đâu? Cô sợ tới mức lùi xa sau Anh nở nụ cười Em tưởng anh dẫn em đi thuê phòng à, chú ý đạo đức cơ bản của sinh viên chút đi Anh yên tâm là đi xem phim. Không được, xếp quan em còn chặt hơn quản vợ, buổi tối trước 9 giờ phải về khách sạn. Anh giúp em thu phục hắn. Nói xong, Trịnh Minh hào bảo người phục vụ thêm một bát súp ngô đem hóa đơn lại đây. Lăng lăng nản trí quay về phòng ăn, thật là thất sách, tại sao cô lại giới ý đem quyền quyết định sao vào tay dường làm hàng. Hiện tại cô chỉ có thể trông cây ảnh có lương tâm, nhất quyết không được khuất phục áp bức thế quyền mà bán đứng cô. Bữa ăn vừa chấm dứt, chị Minh Hảo không thèm nhìn ánh mắt giả hiệu của lăng lăng, ngang nhìn nói trên bàn tiệc. Thầy Dương, khó có dịp bạch lăng lăng đến thành phố P, tôi muốn dẫn cô ấy đi ra ở trung tâm thành phố. Mọi người ngồi đó đều sững sốt, nhất là Hữu Trường Châu, ánh mắt nhìn cô khọt phải nói bao nhiêu điều khinh thường. Cô cũng hiểu, mình thất yếu sẽ bị khinh bỉ ít nhiều. Buổi sáng xuất hiện trong phòng Dương Lâm Hằng, buổi tối lại cùng con trai Hữu Trường Trịnh đi hẹn hò, phong đã ăn đến cấp độ này, thực sự khiến phụ nữ Trung Quốc chẳng còn chút thể diện nào. Phản ứng của Dương Lâm Hằng ngược lại rất bình thản, mỉm cười nói: "Cũng được, chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho tôi." Đem cô đi bán nhẹ nhàng như vậy Vì tức giận cô quyết định không để ý đến dương làm hàng Ngày cả tạm biệt cũng không thèm nói Anh rất vô tình Từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô lấy một lần Đi xuống lầu Bước thẳng lên xe rời đi Bỏ cô lại trong đêm tối mệt mù Bên cạnh một người đàn ông thèm muốn cô đã lâu Lên xe đi Chị mình Hạ mở cửa một chiếc xe Audi Của anh Hạ lăng lăng không kìm được vốt vè một chút những đường nét khéo léo của chiếc xe đây là loại xe cô thích nhất không qua trương như Pooxy nhưng lại thể hiện rõ cá tính độc lập của người sở hữu thế nào thích trước đủ phá sản cô theoương châm mỗi ngày là một việc thiện giúp ảnh nhìn rõ chính mình anh mua chả góp thôi cả và sản cô ngồi lên xeà dậy an toàn từng nội thất bằng hợp kim nhôm đều phát ra cảm xúc kim loại gì Mỹ Minh Hạ Âukhởi động xe lấy vào ngã tư đường anh dù sao cũng không thể cưỡi xe đạp chạy theo người ta đàm phán dự án được đúng không thờii này mã ngoài quan trọng hơn bất cứ thứ gì em cho là người ta cũng như em chỉ nhìn vào nội hàm không có trọng về ngoại ảm làng l mặc kệ anh nhắmm mắt lại cảm nhận sự tang tốc mà động cờ mạnh mẽ mang đến chị Minh Hạo nói em cũng thật tinh mắt, loại xe này bất kể là vòng ngoài, cảm giác lái hay tính an toàn đều là hận nhất. Đừng nói với em, anh mua nó chỉ vì em thích, đáng chết em cũng không tin. Em tới công thì anh làm, anh sẽ đặng em chiếc này. Lời nói này nói ra rõ ràng là giọng điệu ông chủ bao nhân tình. <cười> lăng lăng này cần lườm cũng không thèm. Anh tốt xấu gì cũng tốt nghiệp tại học T Dù không nhớ được khẩu hiệu của trường Thì cũng làm ơn chú ý phẩm chất đi Anh nói nghiêm túc đấy Anh vừa nhận được một dự án Đang rất cần người Em, ASP, GSP đều biết Đến đây giúp anh đi Em học, cô lắc đầu Em ngay cả dùng ASP Để chuyên truyền order show cũng không biết Ai muốn nổi order show chứ Hậu trường dùng SQL Server Tạo thành thôi Tình an toàn rất kém nhé Bọn anh không làm phần mềm thương mại Quy môn lớn Cần an toàn đến vậy để làm gì Lăng lăng mở to mắt Phát hiện anh đang lái lên cầu vượt Cô quay cửa kính xe xuống Để cho gió mạnh ùa vào Anh thật sự thiếu người giúp sao Đúng vậy công ty anh mới thành lập Vốn khai động không đủ Không trường mộ được nhiều cao thủ mã hóa cho lắm Được rồi Chờ em thi xong Em sẽ lại đây giúp anh một tháng em nói thật hả? Chị Minh Hảo kinh ngạc nhìn cô. Ừ, anh không cần trả lương, bảo ăn bảo ở cho em là được rồi. lằng lăng nói. Nhưng mà trước hết phải nói rõ, anh tuyệt đối không được có ý nghĩ lộn xộn với em. Em giúp anh chỉ đơn thuần xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ mà thôi. Anh đấy là người rất có quy tắc. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ quyền lợi, suy nghĩ lộn xộn. Cô nói Tom. Chị Minh Hậu, trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, tại sao anh cứ phải đem quang em vào hố lượng? Giọng anh còn to hơn cô Bạch Lăng Lăng, trên thế giới nhiều đàn ông như vậy, tại sao em cứ phải yêu đương với cái máy tính? Anh ấy là người bằng xương bằng thịt, là người có tình cảm, có chỉ giác Em đã gặp rồi sao, hay là đã chạm vào? Chị Minh Hậu kéo tay cô, đặt trước ngực mình, nhịp tim mạnh mẽ của anh và chạm vào lòng bàn tay cô Thế này mới gọi là bằng xương bằng thịt, có tình cảm, có chỉ giác. Lăng lăng rụt tay về, nắm chặt lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm. Cô không biết phản bác ra sao, bởi vì qua thư cô chưa bao giờ được cảm nhận nhịp tim của anh, giả thịt của anh. Đối với cô mà nói, đó chỉ là một dãy số liên tiếp mà thôi. Chị Minh Hạo thấy cô không nói tiếng nào, lại bắt đầu mặt dày khoác lát. Anh rốt cuộc không hiểu nổi, phụ nữ thích anh có thể xếp thành ba vòng từ trong ra ngoài, tại sao em không chịu nhìn nhận đúng về anh chứ? Bởi vì em tệ nhãn cao siêu, không chạy theo mắt thẩm mỹ của người phạm. Chị Minh Hạo phì cười, mong em vui lòng trì giáo, lăng lăng hằng giọng đàn ông quan trọng nhất là cảm giác an toàn. Anh nói xem dùng tại đình phong có nhiều cơ hội thầy lòng đổi xạ hay giống như Albert Asington thì xác suất thầy lòng đổi xạ cao. Việc này cũng không nhất thiết, có rất nhiều ông trù vừa già vừa xấu vẫn vào các ngôi sao điện ảnh đó thôi. Vậy anh nói đàn ông mỗi ngày lại Audi phóng trên đường có cảm giác an toàn hay là đàn ông toàn tâm toàn ý ở trong phòng thí nghiệm tập trung nghiên cứu có cảm giác an toàn? Em thấy Dương Lâm Hàng có cảm giác an toàn sao? Anh ấy là người không an toàn nhất trong số đàn ông không an toàn. Anh ta là thế giáo của em, anh đừng nói bệnh. Anh chỉ hỏi em anh ta có cảm giác an toàn hay không mà thôi, em chuột xa cái gì vậy? Lăng lăng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị Minh Hậu, sợ ánh mắt của mình sẽ tiết lộ bí mật tận đáy lòng. Cô nói, nếu trên thế giới chỉ còn lại hai người đàn ông là anh và Dương Lâm Hạng, em tình nguyện chiều cô tự vẫn. Bạch Lang Lang đến bao giờ em mới có mắt thẩm mỹ chỉnh sắc Mặt thẩm mỹ, cô cười, nụ cười giống như gió cát xẻ phần trên bầu trời thành phố, phiêu dạt vô tình. Thành phố B thay đổi rất nhiều, từ lâu đã không còn tìm thấy nét đẹp tầy ngạc nhiên như thủa ban đầu gặp gỡ. Loại tầng sâu văn hóa mang tính lịch sử như thế này, rất nhiều ký ức của con người bị năm tháng làm phai màu. Vì thế sẽ đặc biệt nổi bật lên vài nét tươi sáng sống động trong bức tranh ấy. Thành phố B trong trình nhớ của Lăng Lăng là một thành phố ảo mộng. Cô từng ngồi trên vật cầu thang của cô cung, chống cảm nghe bà kể chuyện lịch sử văn hóa ngàn năm của Trung Hoa. Cô từng đứng trước di tích viên minh viên, nằm tay bà khóc sứt mứt, bởi vì bà nói với cô là người Trung Quốc, không được quên đi quá khứ. Trong trình nhớ của cô, thuyền hoa trong di hòa viên, tiểu từng quán trong đại quan viên, rồi cả gấu trúc trong vườn bách thú vẫn còn mang màu sắc rồng động. Thế nhưng ba của cô mãi mãi là sắc màu lấp lành nhất trong mọi sắc màu 10 năm trôi qua, ánh hào quang của ông chưa bao giờ phai nhạt Thế nhưng tiếng khóc Kiệt quệ cùng những lời trách cứ đau sẽ rút gàn của mẹ cũng chưa bao giờ phai nhạt 10 năm trước, anh đạp xe tới đón tôi, mồ hôi ướt đấm Để non hẹn biển, 10 năm sau, anh đánh xe Audi đi đón cô ta, điều hòa mắt mẹ, tình yêu nồng cháy. Đàn ông, đây chính là đàn ông. Tại sao, tại sao anh không thể cả đời làm một anh giáo nông thôn không có tương lai? Trong những năm tháng lên núi xuống biển đó, rất nhiều sinh viên yêu tú đành tích nổi bật bị phân công đến những vùng thôn quê xa xôi trên núi. Bà của Lăng Lăng được phân làm giáo viên tại một ngôi trường trùng học thôn quê. Ở nơi đó, ông cùng cô gái xinh đẹp nhất thôn quen biết yêu thương nhau rồi kết hôn 7-8 năm sau khi khôi phục chế độ thì vào đại học cao đẳng Ông thi đậu đại học T, tốt nghiệp xong, ông ở lại công tác trong cục thuế thành phố Ông đón vợ và con gái 3 tuổi vào thành phố, cả gia đình chênh chúc nhau trong một căn gác nhỏ rộng hơn 10 mét vuông. Mặc cho cuộc sống tủng quẫn, người vợ cần cưu giản dị của ông vẫn vất vả làm việc, chăm lo cho gia đình, chăm lo cho con gái, không một lời than thợ. Từng năm qua đi, địa vị của ông mỗi ngày một cao, cuộc sống cũng sùng túc dần. Khoảng cách giữa ông và người vợ trình độ văn hóa không cao theo đó ngày càng xa. Ông không quen nhìn ta vì bên nước khoáng mà có kè mặc cả với người thu gom đồng nát. Không quen nhìn ta hằng ngày mặc quần áo bằng loại phải thô dè tiền nhất. Càng không quen nhìn ta dùng phương thức là tò quát lớn giáo dục con gái. Họ bắt đầu khắc khẩu, chiến trạng lạnh, tình cảm nông thắm khi xưa ngày càng tiêu biến theo những trận cãi và ẩm ým. Giữa cuộc hôn nhân đầy khủng hoảng, người thứ ba đồng minh xinh đẹp, ôn nhu sản sóc xuất hiện, càng góp phần mạnh mẽ vào sự diệt vong của hôn nhân. Ông ra đi, bỏ lại một tờ chứng nhận ly hôn cùng toàn bộ người thân. Sau khi ông đi, lặng lặng mỗi ngày đều đứng chờ ở cửa, cô cứ ngỡ bà sẽ trở về. Nhưng ông không quay về nữa. Là đàn ông bạc tình thành tính hay là do kẻ thứ ba vô đạo đức? Đều không phải là do phụ nữ không thể kháng cự nổi sức hấp dẫn của đàn ông yếu tú Cũng như đàn ông không chống cự nổi trước sự quyền rũ của mỹ nhân Nếu như Tôn Trung Sơn có thể vì Tông Khánh Linh mà vứt bỏ vợ Trường học lương đến 60 tuổi vẫn còn cười người khác Người ta còn có thể yêu cầu đàn ông loại nào sẽ trung thủy chọn đời đây Muốn đàn ông trung thủy đến chết trừ vì bọn họ thật sự tìm không ra người thứ hai Cho nên điều lang lang mong muốn rất đơn giản Một người đàn ông ở bên cô Cho dù thế giới có biến truyền khôn lường Anh cũng không hề thay đổi Trong lúc lỡ đẳng Đã đến dạp chữ phim Từ đó vừa hay trong rạp chữ phim Bộ phim Hàn Quốc tên Daizim Bộ phim kể về một câu chuyện tình yêu Phức tạp rắc rối Một trợ hoa cúc sại thành đạm Một cô gái tuần khiết như đoá hoa cúc sại Đem lòng yêu một chàng trai Trừ từng thấy mặt Nhưng vì hiểu lầm cùng số phận chiều ngươi mà đi yêu một người đàn ông khác. Một mối tình yêu nhau nhưng chưa từng thành nhau, cuối cùng vận mệnh an bài cho họ một cái kết bi thương. Khi nhân vật chính nữ nói một câu không thành lời, "Xin lỗi, em không nhận ra anh, em vẫn luôn chờ đợi anh." Lẳng lặng ôm mặt, khóc không ra tiếng. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của sự mâu thuẫn rè lẫn hối hận của nhân vật nữ chính, cũng giống như sự hối hận cùng mâu thuẫn trong côm. Chị Minh Hảo ông cô nhẹ nhàng vỡ vai cô.ờ đợi một người chưa từng gặp mặt rất đau khổ, đúng không? Anh đem mặt cô ấp vào lòng ôm cổ thật chặt. Lang Lang imm lặng lắc đầu đ anh giam. Cô cũng hết Chị Minh Hạm cũng không ghét mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên ngợi anh. Tuy nhiên nếu đem so sánh Hương hoài nhài có phần thanh nhã hơn Hương hoài nhài Do phút này cô bỗng nhớ vô cùng Mùi hương mình phải từ bỏ kiêm Trịnh Minh Hảo thở dài Em vì anh ta mà đau lòng Vì anh ta mà rơi lệ Anh ta thấy được sao Khi em cần có người để tựa vào Cần có người an ủi Anh ta ở đâu Nhiều năm như vậy Em bị cái loại tình yêu với không tới này Cha tấn còn chưa đủ ưu em không biết Lăng lăng Hãy cho anh một cơ hội Anh có thể mang đến cho em niềm vui thực sự Chị Minh Hảo nhìn vào mắt cô Kiên định nắm lấy tay cô nói Internet đã qua hết mùa đông Đang hồi phục lại Bây giờ làm quét là đời cờ tốt nhất Em hãy tin vào anh Em theo anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp Chúng ta cùng nhau cố gắng Nhất định sẽ thành công Phim kết thúc Khán giả rời đi Em xin lỗi Cô đứng dậy bước đi theo dòng người Lòng tự tin của Chính Minh Hạo Luôn vượt qua giới hạn của người thường Lăng lăng vừa đi vài bước Anh lại đuổi theo Không hề để ý nói Anh chắc phải tới qua tâm thần khá mất Anh phát hiện em càng cự tuyệt anh Anh càng yêu em hơn Đàn ông ấy à Thứ không chiếm được vĩnh vĩnh là tốt nhất Chiếm được rồi vứt đi như chiếc rẻ rách Nếu không em để cho anh chiếm thức một lần Rồi anh đem em vứt đi như rẻ rách nhé Lăng lăng bị chọc tức đến giờ khóc giờ cười Hùng hàng véo một phát vào cánh tay anh Anh dẹp ý đô này dùm em đi Muốn anh hết hy vọng Chứ vì em cưới người khác Ngày mai em liền cưới đầu heo Không lý nào anh còn thua các con heo Bọn họ một bên ẩm ý Một bên nhỉ nhằng Cho nên họ không hề chú ý tới Còn có một người ngồi trong góc Ngón tay thon dài ra sức xòa ẩn đường